các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có buồn phản đối với mày. Mày muốn lấy ai, tao sẽ đứng ra lo liệu. Chưa muốn lấy chồng, muốn phá thai, tao sẽ đưa mày đi nạo thai. Ôi ông ơi, con con con cắn cổ lại ông. Con con không muốn phá thai, con con muốn có con. Mày muốn có con? Mày đi ăn mày mà nuôi con à? Nuôi thân còn chưa xong. Im lặng mấy giây, Hoàng Tần uất ức tiếp. Mày muốn nuôi con mặc kệ mày, tao không cấm. Nhưng tao hỏi mày là bố nó là thằng nào? Mày không nói để mang tiếng tao tao tống cổ ngay ra đường bây giờ thì đừng có trách Đứng trong nhà theo dõi mẫu đối thoại vừa rồi Đào dần dần nhận ra mình đoán sai Hoàng Tần không có lỗi trong vụ này Đào thấy hối hận vì đã nghi oan cho Hoàng Tần Nàng gión rén bước ra, đến sau lưng gã và gây gắt bảo Cái tống cổ nó đi, cái thứ hư thân mất hết lại còn tướng đầu tống cổ nữa. Rồi nàng chỉ mặt liệu gay gắt nói Này, nhà chỉ có mỗi một mình một người đàn ông thôi Mày mà không khai rõ mày ngủ với ai à Thiên hạ người ta nghi ông mày sao cái con kia? Lễu phân Trần. Ờ, ông, ông con là phải đứng đắn, lại xem con như con khế trong nhà. Đ, đời nào thèm ngủ với con ạ. Thi, thi, thiên hạ nghi ngờ thế nào được ạ? Đào quát lớn hơn. Nhưng tao hỏi mày tại sao mày không nói? Mày sợ gì mà mày không dám khai? Đứa nào nó giọa mạt mày mà mày phải giấu? Đào vừa dứt lời thì có tiếng gọi từ ngoài cổng, ba người khách quen thuộc đến đánh chán như thông lệ. Đào chạy vội ra chặn họ lại từ ngoài sân và phân trần. À, vâng, hôm nay thì không đánh được ạ. À, các ông các bà cảm phiền vậy, à, có việc đột xuất, à, tôi tôi phải đi ngay bây giờ ạ. Ba người khách lắc đầu tiếc hồi hội nhưng vẫn phải làm bộ khách sáo nói. Vâng, trả chơi hôm nay thì hôm khác, cô cô cứ lo công việc của cô đi. Ngày rộng tháng dài mà lo gì. Vâng, à, thì à, các ông các bà biết đấy ạ tổ thèm lắm, nhưng bất ngờ có tí việc phải chạy cả, cả, muộn. À, thôi thôi hẹn hôm khác vậy nhá." Ba người chào Đào quay ra tần ngần tiếc nuối đứng nán lại trên lề đường hy vọng Đào đổi ý chăng, nhưng Đào đã khép cánh cổng, cài then ngang rồi chạy vụt vào bếp để theo dõi tiếp màn kịch đang hồi hấp dẫn. Lòng nàng lúc này thơ thới lắm, bởi đã biết chắc tác giả cái bụng chứa của Lượng không phải là Hoàng Tần. Ngó qua cửa sổ, Đào thấy Hoàng Tần vừa từ sân sau bước lên phòng khách. Đào vội vàng vào theo, đến ngồi bên cạnh gã trên chiếc sofa vàng ố và âu yếm hỏi. Sao? Nó đã chịu khai chưa anh? Hoàng tần mệt mỏi lát đầu, mặt gã trầm ngâm, mắt chớp liên hồi ra vẻ đâm chiêu suy nghĩ, rồi gã cất giọng nho nhỏ như tự nhủ. Lạ thật, nó không quen ai, cũng chẳng bao giờ thấy đi ngang về tắt, suốt ngày chỉ ở trong nhà, thế mà lại có mang là thế nào? Chỉ có mỗi cái thằng thảo bán hủ tiếu ở đầu đường hay chọc ghẹo nó. Nhưng nó có thèm để ý đến đâu Ừm... hay là... Hay là cái thằng quân lái xe của anh ấy Cái thằng danh cái mặt nó đĩ lắm ấy Bận nào đến đây em cũng thấy nó chạy thẳng vào trong bếp Kéo cái ghế ngồi sát cái liệu thế này này Không khéo chúng nó phải lòng nhau từ lâu rồi mà anh với em không biết ấy Thằng ấy thì chỉ có cái mỏm thôi chứ còn... còn... còn... Đi xa hơn thì nó không dám Với lại năm thì 10 họa nó mới đến đây một lần ôm ấp nhau vào lúc nào mà mà con kia có chữa Mệt thật Không phải thằng Quân thì là cái đứa nào vào đây Vừa nói Đào vừa đứng dậy Định xuống bếp gật vấn tiếp Nhưng Hoàng Tần đã kéo cánh tay Đào Bảo nàng ngồi xuống và nói Cứ từ từ Ngày mai nó sẽ phải khai Anh vừa bảo nó rồi Nội ngày mai ạ Mà không khai rõ thì cứ việc khăn khói ra khỏi nhà Cho nó suy nghĩ một đêm Rồi ngày mai mình khác biết Hôm sau sau bữa cơm chưa đơn giản Hoàng Tần phóng xe vào sở Nhưng ngồi lay hoay một lúc bên đống giấy tờ ngồi ngang trên bàn, gã thấy nóng ruột lại quăng hết, và lao ra lấy hông đa chạy về. Đào vừa đi phố, chỉ còn mình liệu đang làm việc mặt sau nhà. Thấy Hoàng Tần xuất hiện bất ngờ, cô ngẩn lên nhìn thật nhanh rồi cúi xuống ngay, cố làm ra vẻ thản nhiên. Hoàng Tần dựng xe và hỏi cho có lẽ, cô mày đâu rồi? Liệu bưng khay ấm tách vừa đánh bóng bằng cho, đặt lên trên bàn và đáp. Dạ, cô con đi chợ ạ. À, vừa mới ra khỏi cổng Ông có cần gặp thì đuổi theo ngay chắc kịp đấy ạ. Hoàng Tần kéo ghế ngồi trước mặt Liệu, tháo cặp kính đen, nhét vào túi áo và bảo Tao về để gặp mày, chứ gặp cô mày để làm cái gì? Rồi gã bắt đầu hạ giọng thuyết phục bằng những lời lẽ quen thuộc mà Liệu đã nghe mấy lần từ hôm qua đến giờ. Tao nghĩ kỹ rồi, gái lớn ai chẳng phải lấy chồng, mày cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa. Yêu ai cứ nói, tao sẽ đứng ra lo Liệu biết điều thì tao cấp cho tí vốn mà nuôi con. Tao sẽ gọi mẹ mày vào tổ chức đám cưới đâu ra đấy. Ngậm miệng không khai thì tao tống cổ ra đường đi ăn mày. Nhà tao không phải là nhà thổ, không có những đứa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net